các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 22.000 kìa. Cùng với câu nói ấy, Ngọc thấy như vừa có ngọn lửa nhỏ bốc lên trong lòng. Hẹn gì cách đây mấy bữa đi ăn sinh nhật, ngồi chung bàn với con mẹ đó, thấy con mẹ nó cứ làm bộ đưa tay lên gãi mũi mãi, bắt mọi người phải chú ý và khen mỗi cái nhẫn hột xoàn rồi mới chịu bỏ tay xuống. Ngọc bỗng thấy tức giận vì Ngọc biết nguồn thu nhập của nha sĩ tiếp không thể nào sánh với mẫu được. Bác sĩ Việt Nam trong thành phố này Mới chỉ có vài người Cho nên mẫu chẳng cần phải cạnh tranh Không cần phải quảng cáo Mà đồng hương vẫn nường nường kéo tới Ngồi ở góc phòng Mẫu hắng giọng và ho nhẹ một tiếng làm hiệu Để nhắc vợ ăn nói cẩn trọng hơn Chẳng thấy khó chịu Vì mấy chữ dùng thiếu thanh lịch của Ngọc Đối với các đồng nghiệp Nhưng Ngọc dường như không chú ý Nàng hỏi lại 22.000 kia Chủ tiệm gật đầu nhấn mạnh Vâng, nhưng mà bà bác sĩ giữ kín dùm em, bà ấy mà biết thì chết em ấy Nói nào ngay, em cũng phục bãi cái chỗ là nha sĩ tiếp ế khách bó xử đi Chứ đâu có được như bác sĩ mẫu à, Con thu con bà bảo ấy, làm thư ký cho ông ấy Nó bảo có ngày chỉ có hai người đến clean răng thôi à, Ngày thì có chỉ có hai người clean răng thì sống thế nào được Ý thế mà ông ấy chiều bài lắm Muốn sắm gì cũng được à, Cái nhẫn của em 22.000 Nói một tiếng là gật đầu ngay Không đòi bớt một xu đấy ạ Ngọc ấy nấy nhắc lại Bà tiếp mà dám mua cái nhẫn 22.000 à Chủ tiệm vui vẻ nhấn mạnh Ôi nếu mà bác sĩ không tin Thì em lấy cái rì xít ra cho bác sĩ xem Giấy tờ em còn đổ cả Nói thế nhưng dĩ nhiên chủ tiệm Không dạy gì lục giấy tờ ra cho Ngọc con Bà lảng ngay sang câu chuyện khác Bà lấy chùm chìa khóa đeo ở cạp quần, khóng người mở cái ngăn đặc biệt Và lôi ra một cái hộp nhung đỏ, trịnh trọng rơi lên trước mặt Ngọc Rồi vừa run run mở nắp, bà vừa nói Bà bác sĩ phải đeo cái ngây này Ngọc lóa mắt vì cái hộp khá lớn, lấp lánh dưới đèn Nàng đỡ lấy, nghiêng đầu ngắm nghĩa rồi hỏi Cái này mà tính bao nhiêu? Chủ tiệm chép miệng đáp Dạ ơi, có ba chục nghìn chữ bao nhiêu? Với người ta thì nhiều chứ, với bà bác sĩ thì... Mối bỏ bẻ, một tháng lương của bác sĩ là xong đọc kêu lên Ba chục ngàn kìa Chủ tiệm lại nhấn mạnh Không, bà bác sĩ cứ lấy mà, về mà đeo Một năm, hai năm bà chán mang ra đây, em đổi cái khác ngay cho Em thì không để bà bác sĩ thiệt thòi bao giờ đâu Vừa nói, bà vừa nắm lấy bàn tay Ngọc và sọ cái nhẫn vào rồi bình phẩm Ôi... Bà bác sĩ thay cô sang không có dự gấm cứ chói loa thế này Thế nào của nấy bà bác sĩ thì phải đeo cái này Chứ mấy cái thứ kia thì ai mà chẳng có Ngọc dơ bàn tay lên ngắm lía 10 phần đã thấy hài lòng cả mười Vì quả đúng như nhận xét của chủ tiệm Có cái nhẫn hột soàn lớn này Bàn tay Ngọc trông kiêu sa gấp bộ Từ khăn phòng nhỏ phía sau Ông Kim Thuận đẩy cửa thò đầu ra Lớn tiếng chào mẫu và Ngọc ăn tình thăm hỏi hai ba câu rồi bảo vợ. Em vào nhường một chút. Bà Kim Thuận vui vẻ nói với Ngọc. À, bà bác sĩ cứ tự nhiên đi nha. Em xin lỗi một tí. Ông chồng lôi hẳn bà vào sâu trong nhà, nơi mà ông và một người thợ vẫn đang cặm cụi vội làm những công việc vặt như nhận hột xoan, đánh dây veo, chế những sản phẩm nữ trang theo sự đặt hàng của khách. Ông nhăn mặt nói nhỏ vừa Bác sĩ mẫu là bác sĩ gia đình của mình Lại là chỗ quen thân Điều nào ở nhà ấy ông ấy cũng mời mình đến ăn Em phải tính rẻ một chút chứ Tại sao lại lấy đặt quá vậy Cái nhẫn đó mà em đòi Tới, tới 30 ngàn này. Bán cho bà ấy độ 20 thôi 20 là mình đã lời cả 5 ngàn rồi Bà vợ chấp miệng đáp Anh chẳng biết cái gì cả Bà mẫu à, bà ấy muốn hơn người Nói giá rẻ quá Bà ấy sẽ không mua Em bảo đảm với như thế mà Bà ấy đâu có chịu thua người khác, thà thì mình cứ tính thật đắt đi, rồi mai kia mình mua món quà gì đó rồi tìm cách giả lạ. Ông chồng hiểu ra, gật đầu đồng ý, và trở lại bàn làm việc tiếp. Bà Kim Thuận hân hoan bước ra và nhắc lại với <cười> Ngọc. Bà bác sĩ thấy em nói có đúng không cơ chứ, gấm gấm nó cứ chói lòa mắt em đấy. Ôi dạy, sàng quá, vang nhìn lại càng thấy sàng đấy. Ngọc gật cù đồng ý. Ờ, đẹp, đẹp thật. Chủ tiệm lại phụ họa thêm. Vâng, em mà lựa cho bà bác sĩ thì em phải lựa cái xứng đáng chứ lì. Ngọc siêu lòng tiến lại bên cạnh mẫu và chia bàn tay cho mẫu coi và nhỏ nhẹ nói. Ba chục ngàn này anh. Mẫu buông tờ báo giật mình hỏi lại. Ba chục ngàn? Mẹ tí thế này mà ba chục ngàn. Nghe